nếu có thêm ta nữa vậy có đủ thực lực hay không? Mu A Co Vung 2009 2013 1100 B Mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 235 đại cát miệng hạ dịch đây IM em 84 A Vu nguồn Bàn Long Chiến đội 2T một thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên ngay trong tầm hơi nước nồng đậm trên không trung đồng dạng có thêm một thân ảnh cao gầy nhưng choáng đầy khí tức âm trầm chậm, chậm rãi hiện ra đó không chỉ có một người mà còn có một đầu cự long màu tím biết cũng đồng thời xuất hiện đầu cự long màu tím kia phát ra Quang mang nhàn nhạt hàng khí âm lãnh nhất thời tràn tới khiến cho trong không khí chật có thêm một tầm sương trắng nhàn nhạt băng tuyết cự long cơ động vừa mới nhắc tới băng tuyết cự long phong sương hiện tại liền có một đầu băng tuyết cự long hàng thật giá đúng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn đầu băng tuyết cự long này rõ ràng là một đầu thập giai cự long đã trưởng thành hình dạng bên ngoài giống y như đúc phong sương con cự long lúc trước suýt chút nữa là lấy đi tính mạng của hắn. Hai trong mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm về phía đám ma sư của ma sư công hội, giống như đang thèm muốn được cắn nuốt bọn họ vậy. Ngay trên lưng băng tuyết cự long có một nữ nhân dáng người cao gầy. Bộ dáng nhìn qua cũng hơn 50 tuổi dáng người so với nhâm thủy hệ Chiếc tôn cường giả thần hậu Miệng hạ thủy minh nguyệt Trên không trung còn cao hơn một chút Đang trực tiếp đứng Trên đỉnh đầu dày rộng Của băng tuyết cự long Nhìn xuống đám ma sư của ma sư công hội Trong mắt ngoài hàng ý mãnh liệt ra Cũng không nhìn ra Bất cứ cảm xúc nào khác nữa Lạnh phong vân Đăng minh miệng hạ Cái này Lần này sắc mặt của Hy Lạc rốt cuộc cũng biến đổi Đăng Minh chính là danh hiệu chuyên chúc của chiếc tôn cường giả quý Thủy Hệ Ma Kỷ Công Hội không ngờ lần này đến đây cũng không phải là một vị chiếc tôn cường giả Mà là đến hai vị Càng quan trọng hơn chính là Vị quý thủy hệ chiếc tôn cường giả đăng minh miệng hạ này phối hợp với vị nhâm thủy hệ chiếp tôn cường giả thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt. Mơ dương song thủy tương hợp. Căn bản không cần bất cứ người nào khác ra tay. Chỉ bằng vào hai người bọn họ. Liền đủ để tiêu diệt toàn bộ mọi người bên phía ma sư công hội rồi. Trên không trung tràn ngập hai màu đen tím. Hai đại thủy hệ chí tôn cường giả xuất hiện khiến cho toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị thủy nguyên tố bao phủ. Thần sắc của đám ma sư bên phía ma sư công hội đều trở nên cực kỳ khó coi. Lại càng bị uy áp trên người hai vị chí tôn cường giả phát ra áp chế không cách nào động đậy nổi. Cho dù là những bác quan cường giả cũng đều bị áp chế đến mức cực kỳ khó chịu. Người duy nhất không có bị ảnh hưởng bởi quê ác kia, chỉ sợ cũng có một mình liệt diễm đang đứng bên cạnh cơ động mà thôi. Liệt diễm đứng ở nơi đó, vẫn như trước thông dong vô cùng. Sâu trong linh hồn của cơ động lúc này lại vang lên thanh âm của nàng. Nếu đối phương muốn toàn diện động thủ, chúng ta ngay lập tức phản hồi về thế giới địa tâm. Đám người của Ma Kỷ Công Hội muốn hoàn toàn tiêu diệt bên phía Ma Sư Công Hội. Trong khoảng thời gian 10 giây đủ để chúng ta chạy đi rồi. Nghe những gì liệt diễm nói trong lòng cơ động cảm thấy trầm trọng. Bản thân hắn xem lời hứa của mình quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Bảo hắn cứ như vậy không đánh mà chạy. Hắn thật sự không muốn. Nhưng mà những lời này lại do chính liệt diễm nói ra. Hắn không muốn cải lại. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến hắn không khỏi châu mày. Mà ư ác trong không khí cũng đã càng ngày càng mạnh hơn. Đang lúc tâm tình cơ động mâu thuẫn, liệt diễm đột nhiên a nhẹ một tiếng. Khoan đã, sự tình còn có chuyển biến. Huy Lạc vẫn như trước đứng đầu đám ma sư của ma sư công hội Hắn thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất Lúc này liền thể hiện ra thực lực bản thân của vị phó hội trưởng này Đối mặt với huy áp của hai vị chiếc tôn cường giả Hắn vẫn như trước bảo trì ổn định Thanh âm nói chuyện vẫn trầm ổn như trước Đăng minh miệng hạ ma sư công hội chúng tôi trước giờ chưa từng đắc tội với lãnh gia Không biết hôm nay vì sao ngài lại đến đây khiến chúng tôi khó xử như vậy Nếu ta nhớ không lầm, ngài còn là trưởng lão danh dự của ma sư công hội chúng tôi mà Lãnh phong vân nhàng nhạt nói Ma sư công hội, ma kỷ công hội, hai đại công hội chỉ cần một cái tồn tại là đủ rồi Hôm nay chính là cơ hội tốt để sát nhập. Nếu các ngươi thắng, Ma Kỷ Công Hội liền dung nhập vào trong Ma Sư Công Hội, ngược lại cũng như vậy. Minh Nguyệt là bạn thân lâu năm của ta, chuyện hai đại công hội sát nhập lại là chuyện tốt. Huống chi hiện tại ta đã là trưởng lão chính thức của Ma Kỷ Công Hội rồi. Hy Lạc Chúng ta cũng xem như là có chút giao tình với nhau các ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu từ bỏ đi thôi cho dù bây giờ thượng quan ngâm không có quay về các ngươi cũng đồng dạng không có bất cứ cơ hội nào nghe được hai chữ lãnh gia cơ động nhất thời nhớ ra lúc hắn vừa mới gia nhập thiên can học viện liền quen biết với tiểu nha đầu lãnh nguyệt kia Lúc ấy lãnh nguyệt dựa vào khả năng khống chế cường đại đối với ma lực quý thủy hệ. Được ca ngợi là cô gái thiên tài của quý thủy hệ. Mà nàng ta rõ ràng xuất thân từ lãnh gia. Chúc Dung từng nói sơ qua về lãnh gia cho cơ động nghe. Trên quan minh ngũ hành đại lục Có một vài gia tộc lâu đời. Cả ngàn năm. Các gia tộc lâu đời này đều không ngoại lệ, đều có được nội tình cực kỳ thâm hậu. Mỗi một gia tộc đó đều cơ hồ có ít nhất một vị chiếc tôn cường giả tọa trấn thế lực trải rộng khắp cả đại lục. Rất nhiều quý tộc thậm chí là hoàng thất các đế quốc đều phụ thuộc vào các đại gia tộc đó. Giống như lãnh nguyệt còn có động sự quý thủy hệ của thiên can học viện, lãnh lão. Đều là người của lãnh gia. Mà vị chiếc tôn cường giả đăng minh miệng hạ trước mắt này. Hẳn là đại gia chủ của lãnh gia. Cũng là tỷ tỷ của lãnh động sự của thiên can học viện. Hy Lạc vẫn không chút sợ hãi cất cao giọng. Nói. Từ khi ma sư công hội chúng ta thành lập đến nay. Đã có hơn ngàn năm lịch sử. Nghìn năm qua không ngừng duy trì phát triển. Lấy việc trợ giúp tất cả ma sư làm nhiệm vụ của mình Được giới ma sư công nhận là gia viên của họ Ma kỷ công hội thành lập sau chúng tôi ít nhất cũng hơn mấy trăm năm Bất quá lại chỉ chuyên chú tập trung nghiên cứu về ma kỷ Mở miệng đòi thâu tóm ma sư công hội chúng tôi bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi Hôm nay hai vị chiếc tung miệng hạ nếu đã cố ý muốn làm như vậy, ma sư công hội chúng tôi liền chấp nhận bồi tiếp. Cứ theo như quy định từ trước mà làm, mười trận quyết chiến. Đầu hàng băng cự long trong không trung đã mang theo thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt từ trên trời đáp xuống. Đi đến bên cạnh đăng minh miệng hạ lãnh phong vân. Hai đầu thập giai cự long đứng kế nhau. Lại thêm hai vị cửu quan chiếc tôn cường giả Đối mặt với uy áp loại này Hy lạc lại có thể ẩn ngực nói ra những lời như thế Đủ khiến cho mọi người phải khâm phục Thủy Minh Nguyệt nhàn nhạt nói Nếu đã là như vậy ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi Ta cùng với Phong Vân cũng sẽ tuyệt đối không xuất chiến Liền để xem ma sư công hội các ngươi có đủ nội hàm hay không? Ma sư công hội ta có đủ nội hàm hay không? Còn không đến phiên ngươi chạy tới bình luận. Thủy Minh Nguyệt cái tên đê tiện tiểu nhân nhà ngươi Thừa dịp ta không có mặt ở công hội Còn muốn bày mưu tính kế chạy tới muốn thâu tóm Hôm nay ta thề không bỏ qua cho ngươi Ngay khi hai đại thủy hệ chiếc tôn cường giả đồng thời áp chế hoàn toàn ma sư công hội Đột nhiên một thanh âm chán đầy phẫn nộ chợt vang lên Chỉ thấy không gian bên phía đám ma sư của ma sư công hội Màu tím giống như thủy triều Rất nhanh bị đẩy lùi đi Một tầm quan mang màu xám rất nhanh lan tràn tới Chỉ trong giây lát đã đem hơn trăm vị ma sư của ma sư công hội bảo hộ bên trong. Đem lực uy áp cường đại của hai vị thủy hệ đại chiếc tôn ngăn cản bên ngoài. Mặt đất chật rung rẩy kịch liệt một trận. Ngay sau đó, cùng với một thanh âm trầm thấp nổi vang, một đạo khe nước khổng lồ chật xuất hiện. Một đạo thân ảnh màu xám đen giống như là đứng trên một cái buộc Từ từ dân lên Từ trong cái khe nước kia chậm rãi nâng cao lên Khí tức trầm ngưng dày đặc cùng với sự xuất hiện của thân ảnh kia cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn Sắc mặt thủy minh nguyệt khẽ biến Thượng quan ngâm không, ngươi không ngờ đã quay về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 Khó trách huy lạc lại cũng không có lo lắng như vậy. Mù A Co Vông 2009-2013-1101B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 236 Cuộc diện rắc rối Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T tọa kỵ của cơ vân sinh rất nhanh bay tới gần đó cũng là một đầu cưỡng giai kim cương long mặc dù trước mặt ba đầu thập giai cự long nó cũng không dám hiển lộ uy thế của mình nhưng cơ vân sinh cũng không hề có ý e ngại ba vị chí tôn cường giả trước mặt mình thanh âm thủy minh nguyệt càng trở nên lạnh như băng thượng quan ngâm không không ngờ rằng chuyện tranh chấp của hai công hội chúng ta ngươi thế nhưng lại chạy đi tìm người của trung thổ đế quốc đến can thiệp ma sư công hội các ngươi từ khi nào có quan hệ thân thiết với quân đội như thế thượng quan ngâm không hừ lạnh một tiếng lão hiểu thủy minh nguyệt ngươi đừng có ở đây nói xiên nói xỏ nữa Đám người vân sinh cũng không phải do ta gọi tới Ta cũng không biết bọn họ sẽ đến đây Hôm nay là trận quyết chiến giữa hai đại công hội chúng ta Không hề có quan hệ gì với phiếu chính phủ cả Lúc này Kim Cương Long đã phóng đến cách chỗ Của ba vị chiếc tung miệng hạ khoảng hơn trăm mét liền ngừng lại Cơ vân sinh vẫn đứng trên đỉnh đầu Kim Cương Long Ánh mắt Của hắn đầu tiên rơi lên trên người cơ động Tuy rằng chỉ lướt qua một chút Nhưng cơ động rõ ràng chứng kiến trong mắt cơ vân sinh có ý cười nhàn nhạt Nếu bảo hắn dùng từ ngữ để diễn đạt ý tươi cười này Có lẽ dùng hai chữ hiền hậu để đánh giá là thích hợp nhất Nhìn thấy ánh mắt tươi cười này của cơ vân sinh Trong lòng cơ động đột nhiên có một loại cảm giác quá dị Tự hồ như ông nội lần này chính là vì mình mà đến đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn về phía phó hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc. Vừa lúc phát hiện trên mặt Hy Lạc toát ra một nụ cười đắc ý. Hiển nhiên sự xuất hiện của bình đẳng vương cơ vân sinh, hắn là người đầu tiên biết rõ. Cơ vân sinh bái kiến đại cát miệng hạ thần hậu miệng hạ Đăng minh miệng hạ Vẫn đứng trên đầu kim cương long của mình Cơ vân sinh hơi hơi khom người hành lễ Với ba vị chí tôn cường giả trước mặt Lãnh phong vân phức phức tay Nói Bình đẳng vương Những thứ lễ tiết phiền hà kia bỏ hết đi Hôm nay ngươi chạy đến đây Còn mang theo kim cương quân đoàn của mình nữa Là có ý gì đây Hôm nay là việc riêng của hai đại công hội chúng ta. Lại tiến hành trên thiên thanh thảo nguyên. Tự hồ cũng không ảnh hưởng gì đến trung thổ đế quốc. Ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Thủy Minh Nguyệt dù sao cũng có chút cố kỵ đối với cơ vân sinh. Bởi vì tổng hội của Ma Kỷ công hội cũng đặt tại Trung Nguyên Thành. Thủ đô của trung thổ đế quốc. Mà lãnh phong vân lại không như vậy căn cơ lãnh gia của hắn đều nằm ở bắc thủy đế quốc Tự nhiên không có chút cố kỵ gì với trung thổ đế quốc cả Cơ vân sinh bình tĩnh nói Ba vị miệng hạ không nên hiểu lầm Ta cũng là nghe nói ma sư công hội Ma kỷ công hội hôm nay tiến hành một trận tỷ thí chiến đấu quan trọng ở đây Lại là ở trong lãnh thổ của trung thổ đế quốc ta nữa Thân là địa chủ Trung thổ đế quốc ta đương nhiên cũng phải tỏ chút thái độ mới đúng chứ Ba vị miệng hạ yên tâm Hôm nay ta và Kim Cương quân đoàn đến đây chỉ vì muốn chứng kiến thời khắc lịch sử hai đại công hội tiến hành sát nhập mà thôi Tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào Nếu ba vị miệng hạ đồng ý chi bằng để cho ta đảm nhận vai trò trọng tài có được không? Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách này. Ta nhân danh vinh quang của bình đẳng vương nhất mạch mà xin thề tuyệt đối sẽ không có bất cứ thiên vị gì. Nghe cơ vân sinh nói xong. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân rõ ràng sưởng sốt một chút. Hai đại chiếc tôn cường giả liếc nhìn nhau sắc mặt cũng dịu đi vài phần Thủy Minh Nguyệt nói Như vậy cũng được Có bình đẳng phương Điện Hạ ở đây Giúp chúng ta quyết định thắng bại lần tỷ thí này Cũng tránh được sau này có người thu rồi không nhận Tuy rằng cơ vân sinh tỏ ý không can thiệp vào chuyện tỷ thí của hai đại công hội Nhưng việc hắn và Kim Cương quân đoàn xuất hiện ở đây hiển nhiên là dẹp bỏ ý tưởng giết người diệt khẩu trong đầu hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả kia. Thượng Quan Ngâm không có chút nghi hoặc nhìn về phía Cơ Vân Sinh. Ngoài việc nghi hoặc ra, trong ánh mắt của nàng còn có vẻ vô cùng nhu hòa. Vân Sinh, ngươi đến đây làm gì? Cơ Vân Sinh mỉm cười nói: Đại các miệng hạ. Đợi sau khi trận tỉ thí này kết thúc Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi Đúng theo như lời ta đã nói với thần hậu miệng hạ Ta dắt theo kim cương quân đoàn đến đây Chủ yếu là để làm chứng Tránh sau này khi trận quyết chiến giữa hai đại công hội kết thúc Có người không thừa nhận kết quả Thượng quan ngâm không khẽ gật đầu Nhàn nhạt nói Như vậy cũng tốt Nếu như hôm nay ta chết trận người nhập xét ta vậy Đem thi thể của ta hỏa tán đi Cho cốt đặt trong ma sư công hội Cho dù ta chết Ta cũng tuyệt đối không để cho hai lão hữu này đạt được một điếc Thanh âm của nàng chóng đầy ý quyết tuyệt Thủy Minh Nguyệt cùng lãnh phong vân nghe xong Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn nhiều Phải biết rằng, một gã chiếc tôn cường giả nướng đã liều mạng, như vậy đó tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Thủy lão huyện, đến đây đi, chúng ta đánh trận đầu tiên vậy. Vừa nói, đầu hoàng cự long dưới chân thượng quan ngâm không đột nhiên dẫm mạnh chân trước một cái. Trên mặt đất nhất thời vang lên một thanh âm sấm vang kịch liệt. Mạnh mẽ đẩy lùi lực áp bức của hai vị thủy hệ miệng hạ về phía sau Bất luận là ma sư của ma sư công hội hay là ma kỷ công hội Đều không chút do dự rất nhanh lui về phía sau Nói giỡn hay sao Hai vị chiếc tôn cường giả giao thủ Mặc dù là cơ hội ngàn năm có một Không thể không xem Nhưng mà nhất thiết phải tránh xa một chút nếu không e rằng sau đó trong nháy mắt sẽ bị dư chấn đánh tan thành tro bụi. Lạnh Phong vân quay sang gật gật đầu về phía Thủy Minh Nguyệt, hàng ý trên người Thủy Minh Nguyệt nở rộ. Lạnh Phong vân cưỡi trên đầu băng tuyết cự long của mình lui về phía sau một chút. Đột nhiên đúng lúc này một thanh âm to mà hùng hậu chợt vang lên. Thanh âm này không ngờ lại giống như là từ mọi ngóc ngách của mặt đất truyền ra, giống như toàn bộ mặt đất đều sống lại vậy. Cần gì phải lãng phí thời gian như thế? Chi bằng cả hai người cùng lên luôn đi. Mơ dương sông Thủy đối đầu với mơ dương sông Thổ chúng ta cũng khiến cho trận tỉ thí này đơn giản một chút. Ngay khi thanh âm này xuất hiện sắc mặt thượng quan ngâm không vốn đang lạnh lùng mà chán đầy nộ khí đột nhiên biến đổi Trở nên cực kỳ tái nhợt Không còn chút huyết sắc Khí tức kỹ thổ hệ vừa mới ngưng tụ nháy mắt tiêu tán đau mất Mà sắc mặt của hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả bên kia lại trở nên càng khó coi hơn nhiều Lạnh phong vân vốn đang lùi về phía sau lập tức ngừng lại Mặt trầm như nước Một thân ảnh màu vàng lăn không bước tới Một đầu kim cương long đặc biệt khổng lồ cứ như vậy bay sau lưng hắn Người này dưới tình huống không có ma thú phụ trợ Cũng không có cánh Liền cứ như vậy mà lăng không bước đi giữa không trung Tự hồ như sức hút của mặt đất đối với hắn mà nói cũng không hề có bất cứ tác dụng gì vậy Mỗi một bước hắn bước đi, thân thể đều tiến tới trước hơn trăm thước. Hắn ngạo nghệ đón gió mà đi. Không trung vốn bị mây đen hoàn toàn che phủ. Cứ theo mỗi bước đi của hắn. Lại giống như kỳ tích dần dần sáng lên. Những nơi người này đi qua, ánh sáng mặt trời cũng theo đó mà chiếu rọi khắp mặt đất. Thủy nguyên tố nồng đậm trong không khí cũng theo đó mà nhạt đi rất nhiều. Đầu kim cương cự long ầm ầm hạ xuống mặt đất. Đây rõ ràng là một đầu đỉnh cấp thập giai kim cương long. Nó trực tiếp đáp xuống ngay bên cạnh hoàng cự long. Mà thân ảnh màu vàng kia cũng phiêu nhiên hạ xuống, vừa vặn rơi trên đỉnh đầu con kim cương cự long kia cơ động trợn mắt há hốt mồm nhìn một màn trước mắt mình. Đây mới thật sự là cục diện rắc rối A Một khắc trước, ma sư công hội còn bị áp chế không có chút lực phản kháng. Hai đại chiếc tôn cường giả của đối phương tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ người của ma sư công hội hoàn toàn hủy diệt. Nhưng một khắc sau đó, Chẳng những trung thổ đế quốc bình đẳng vương cơ vân sinh dẫn theo kim cương quân đoàn chạy tới đòi làm trọng tài. Lại còn xuất hiện thêm hai vị chiếc tôn cường giả nữa. Thượng quan ngâm không thì cơ động cũng còn không nói gì, nhưng người vừa mới xuất xuất hiện sau này cơ động lại quen biết. Đó chính là lão huyền tổ của hắn, chiếc tôn cường giả của bình đẳng vương nhất mạch, bắt đầu cơ trường tính. Từ ý nghĩa nào đó mà xét, Bình Đẳng Vương nhất mạc cũng là một trong những đại gia tộc của đại luộc, cũng giống như với lãnh gia. Chẳng qua, bởi vì địa vị Bình Đẳng Vương bất đồng có thể nói là một trong những gia tộc cực mạnh đương thời. Cơ vân sinh mặc dù là đương kim Bình Đẳng Vương nhưng mà cũng không phải là tộc trưởng của gia tộc. Tộc trưởng chân chính chính là vị bắt đầu miệng hạ cơ trường tính trước mắt này, mẫu thổ hệ chiếc tôn cường giả. Tọa kỵ của cơ vân sinh rất nhanh bay tới gần. Đó cũng là một đầu cưỡng dai kim cương long. Mặc dù trước mặt ba đầu thập dai cự long, nó cũng không dám hiển lộ uy thế của mình. Nhưng cơ vân sinh cũng không hề có ý e ngại ba vị chiếc tôn cường giả trước mặt mình.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 Tộc trưởng chân chính chính là vị bắt đầu miệng hạ cơ trường tín trước mắt này, mẫu thổ hệ chiếc tôn cường giả. mu A. Co. Vông 20.09.2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 237 6 đại chiếp tôn cường giả Dịch đai IM 84A Nguồn bàn Long chiến đội 2T Ai cũng không ngờ tới Bắt đầu miệng hạ cơ trường tính thế nhưng lại cương liệt đến như thế Dưới tình huống thượng quan ngâm không không chịu nghe hắn giải thích Lựa chọn phương thức quyết tuyệt nhất để giải quyết ân oán cá nhân giữa hai bên Hắn đây là muốn dùng máu tươi cùng với sinh mệnh của mình để chứng minh cho thượng quan ngâm không Thượng quan ngâm không cả người đã sợ đến mức ngây dại. Thủy Minh Nguyện, Lãnh Phong Vân cũng đồng dạng ngây dại. Đương nhiên, cho dù bọn họ cũng không bị cảm xúc ảnh hưởng, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đi cứu viện cơ trường tính. Theo cục diện trước mắt, cơ trường tín có thể nói là người mạnh nhất ở nơi đây. Nếu như không có hắn, phần thắng của ma kỷ công hội có thể nói là tăng lên gấp bội. Ông chi, cơ trường tính và thượng quan ngâm không hiện tại rõ ràng có chuyện hiểu lầm gì đó. Quan hệ cũng không bình thường. Một khi cơ trường tính chết đi, nói không chừng thượng quan ngâm không rứt có thể cũng sẽ tự sụp đổ. Các ma sư hai phía có mặt ở nơi này, có thể nói đều cực kỳ không hiểu vì cái gì cơ trường tính lại làm như vậy. Càng không hiểu vì nguyên nhân gì thượng quan ngâm không thân là hội trưởng của ma sư công hội. Thế nhưng lại từ chối một cường viện như thế. Thậm chí còn lớn miệng mắng chửi như vậy. Hai vị chí tôn cường giả này thế nhưng mảy may không có chút ý tứ nào lấy đại cục làm trọng cả. Nhất là bên phía ma sư công hội bên này trong mắt đám ma sư đều biểu lộ quan mang không thể tin nổi. Trong lòng âm thầm nghĩ, cho dù hai vợ chồng các ngươi có vấn đề gì đó, cũng nên giải quyết xong chuyện tình trước mắt đi rồi sau đó muốn tính gì thì tính. Trận chiến tỷ thí giữa hai đại công hội tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa có bắt đầu, nhưng chuyện xấu lại cứ liên tiếp xảy ra. Nếu nói duy nhất có một người có thể hiểu rõ những gì mà cơ trường tính nói, Đó chính là cơ động Khi hắn nghe được đối thoại giữa cơ trường tín cùng với thượng quan ngâm không Cảm giác đầu tiên của hắn chính là Nếu như liệt diễm cũng hiểu lầm mình như vậy e rằng chính mình cũng sẽ liều lĩnh đem cái chết để mà chứng minh oan tình như vậy Tất cả mọi thứ khác hết thảy đều không quan trọng Người mình yêu sâu đậm nhất cũng không thể thấu hiểu mình Sống còn ý nghĩa gì nữa chứ Trường tính huyên không được Một thanh âm già nuôi mà chóng đầy sự rung động giống như một đạo sét đánh lôi đình từ trên không trung vang lên Cho dù là chiếc tôn cường giả như cơ trường tính Khi nghe đến thanh âm kia Bàn tay hắn vốn đã chụp xuống một nửa cũng nhất thời chậm lại nửa phần một đạo quan ảnh màu ám lam liền thừa dịp này nhanh như tia chớp phá không mà tới chỉ thấy đạo thân ảnh kia chỉ vặn vẹo kịch liệt một chút liền như vậy mạnh mẽ chui thẳng vào trong tầm phòng ngự mà cơ trường tính phóng thiết ra trực tiếp va chạm với bàn tay đã chụp xuống của cơ trường tính thanh âm ầm ầm vang lên khí lãng khủng bố nhất thời bay tán loạn bốn phía Mặt đất sụp đổ Trong phạm vi đường kinh hơn trăm thước, Mặt đất thế hương ngay trong một kích pha chạm này đã lún sâu xuống hơn năm thước, Màu thổ nguyên tố nồng đậm Hỗn hợp với hỏa diễm âm lãnh màu đen tung bay khắp nơi uy thế như thế Có thể thấy được một chưởng này của cơ trường tính chính là toàn lực đánh ra Cũng không phải đơn giản là làm bộ cho có Đạo thân ảnh màu đen kia nháy mắt ngừng lại Hỏa diễm màu đen nồng đậm bút lên Đã lộn một vòng mà ra Rảnh rỗi không có việc gì làm Lại bày trò tự sát Lão tử đã sống cả ngàn vạn năm Thế nhưng vẫn thấy chưa sống đủ a. Nghe được thanh âm kia Trong lòng cơ động nhất thời đại chân sự hưng phấn cùng với mừng rỡ như điên trong mắt không hề che giấu thân ảnh màu ám lam kia cũng đã hoàn toàn hiển hiện ra thân dài đen nhánh thêm cặp cánh sau lưng đó chẳng phải là đinh hỏa thần thú trong thiên can thần thú đằng xà hay sao đằng xà bị một chưởng của cơ trường tính đẩy lui thân thể của cơ trường tính cũng chỉ là chớp lên một cái Không hề lôi lại chút nào. Cả giận nói. Chuyện của ta không cần các ngươi phải nhúng tay vào. Vợ ta bỏ nhà ra đi đã mấy chục năm. Thật vất vả mới gặp lại. Thế nhưng cũng không chịu nghe ta giải thích. Ta sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Thượng quan ngâm không lúc này đã kịp phản ứng lại. Nhìn chầm chầm vào cơ trường tính. Thần sắc trong mắt nhất thời trở nên phức tạp. Nhưng vẻ quyết tuyệt lúc trước đã lặng yên biến mất không còn chút nào. Một người nguyện ý dùng tính mạng mình để minh oan. Cái này đã có thể chứng minh được rất nhiều vấn đề. Huống chi nếu nói bà ta không yêu cơ trường tính. Làm sao có thể thống khổ đến mức như thế. Một lần ra đi là suốt mấy chục năm cũng không chịu trở về. Muốn chết Đâu có dễ dàng như vậy Ngươi nói rõ ràng Chuyện trước kia cho ta nghe Lời nói của thượng quan ngâm Không vẫn cứ ơn ngạnh như trước Nhưng cũng đã có chút ý tứ nhượng bộ rồi Hơn nữa lúc này Bà ta đã ngưng tụ ma lực Cho dù cơ trường tín Có ý định tự sát lần nữa Bà ta tuyệt đối Cũng sẽ không làm ngơ Cũng đúng lúc này màu sắc trên bầu trời lại một lần nữa thay đổi. quan mang mặt trời giống như vào giờ khắc này tăng lên thêm vài phần vậy. trên không trung xuất hiện thêm hai đầu cự long bay tới, đầu cự long bên trái, toàn thân phóng thiết ra hỏa diễm nồng đậm so với mặt trời cũng không kém chút nào, hai cánh gian rộng Toàn thân phát ra ma lực khổng lồ khó có thể hình dung nổi. Đúng là một đầu thập giai hỏa long. Trên lưng của hỏa long có ba người đang đứng. Đứng ở trước nhất rõ ràng chính là chiếc tôn hỏa hệ thắng quan miệng hạ mơ triêu dương. Phía sau hắn tự nhiên chính là thái ớt miệng hạ mơ triêu dung. Một người cuối cùng chính là vị huynh đệ kết nghĩa của cơ động Trúc Diễm. Chút lão nhị. Đầu Cự Long bên phải toàn thân một màu lam tím, lôi điện bạo liệt ba động tự hầu ngay cả trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm bùng nổ của chúng vậy. Thể tích của nó so với đầu thập giai hỏa long kia thì nhỏ hơn một chút, thế nhưng bộ dáng lại dữ tợn hơn rất nhiều. Nhất là một vòng gai nhọn dày đặc quanh cổ. Chẳng phải là tử lôi diệu thiên long lôi đình hay sao? Ngồi ngay ngắn trên lưng lôi đình cũng có hai người. Phía trước, tự nhiên chính là lôi đế phất thụy, Phía sau phất thụy còn có một gã tráng háng trung niên chỉ có một tay. Người khác có thể không nhận ra hắn. Nhưng cơ động làm sao có thể không biết được cơ chứ? đúng là ông chủ của nhất khẩu hương pháo long a bỉnh cơ động trợn mắt há hốt mồm nhìn một màn trước mắt này đến rồi không ngờ đều đến cả rồi cái này cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đồng dạng dài ra còn có hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả bên phía ma kỷ công hội ở trên cái thiên thanh thảo nguyên này không ngờ lại tụ tập đến sáu vị chiếc tôn cường giả như vậy có thể nói ở trên toàn bộ quan minh ngũ hành đại lục tuyệt đối cũng sẽ tìm không ra cơ hội thứ hai mặc dù hai vị hỏa hệ chiếc tôn còn chưa có biểu đạt ý đồ đến đây lần này của họ nhưng thủy hỏa tương khắc thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân cho dù lạc quan đến thế nào Cũng biết rõ người ta đến đây Cũng không phải là trợ giúp mình Ông nội đến Lão huyền tổ đến Cơ động có thể không chào Dù sao Hắn đối với bình đẳng vương nhất mạch Thụy chung vẫn có một chút ngăn cát Nhưng mà sư tổ Sư mẫu đến Hắn làm thế nào lại có chút do dự cơ chứ Hắn nhanh chóng tiến lên Trực tiếp phốt một tiếng. Hai đầu gối đã quỳ xuống. Hướng về phía đầu hỏa Long trên không trung bái một cái. Đệ tử cơ động, bái kiến sư tổ, sư mẫu. Nhìn cơ động trong đáy mắt thắng quen miệng hạ mơn triêu dương toát ra một tia thần sắc hài lòng. Nhưng sắc mặt của hắn lại thập phần băng lãnh. Hừ một tiếng. Cũng không có mở miệng. Mơ chiêu dung tức giận nói Tiểu tử thúi, xong chuyện chính sự ta sẽ xử lý ngươi sau Mau nhanh đứng lên tránh qua một bên đi Cơ động đương nhiên rõ ràng Mơ chiêu dung chính là muốn bảo vệ cho hắn Ở đây có sáu vị chiếc tôn cường giả Bất cứ người nào cũng không phải hắn có khả năng chống lại Vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng lui trở về thân hình mơ chiêu dung chợt lóm lên đã xuất hiện trên lưng đằng xà tức giận nhìn cơ trường tính nói thật sự là phụ lòng người tốt a đằng xà đã cứu ngươi một mạng ngươi lại không có cảm ơn hắn lại còn kêu gào cái gì ngươi nghĩ rằng chúng ta thật lòng muốn cứu ngươi sao chẳng qua là vì nghĩ tình tiểu tử thối cơ động mà thôi ngươi sống hơn cả trăm năm hóa ra là uổng phí cả. chuyện vợ chồng có hiểu lầm gì đó, ngươi đợi ngâm không đại tỷ ngu giận rồi mới giải thích cũng không được sao? Cơ Trường tính đường đường là chiếc tôn miệng hạ, lại bị mơ chiêu dung mắng mà không hề có chút xíu lực cải lại, cười khổ nói: Chiêu dung không phải là ta không muốn giải thích. Mà nàng ta căn bản là không chịu nghe. Mấy chục năm xa cát. Thật vất vả mới gặp lại nàng ta. Ta nếu không thừa dịp này mà chứng tỏ cõi lòng. Xong chuyện này. Nàng ta xoay người lại bỏ đi mất. Ta đã sống hơn trăm tuổi rồi. Người ta yêu nhất lại không sống bên cạnh ta. Ta sống tiếp nữa còn có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ bảo ta chờ thêm mấy chục năm nữa để kiếm cơ hội khác hay sao? Mơ chiêu dung nói Người ta không để ý tới ngươi, xoay người bỏ đi, ngươi không biết đuổi theo à? Mặt mũi bắt đổ miệng hạ ngươi quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ với thực lực của ngươi mà bám dính theo, ngâm không đại tỷ có thể thoát khỏi ngươi hay sao? Cơ trường tính ngẩn ngơ Đúng rồi! Ta sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan ngâm không. Vị bắt đổ miệng hạ này tự như một đứa con nít. vẻ mặt hớn ha hớn hở cười nói. Ngâm không từ nay về sau nàng không thể chạy nữa rồi. Sau này nàng đi tới đâu? Ta liền đi theo tới đó. Ta nhất định phải bám dính lấy nàng chiêu dung cảm ơn thật cảm ơn ngươi về sau thấy ta có chỗ nào hữu dụng cứ việc mở miệng hỏa long tử lô diệu thiên long đến lúc này mới hạ xuống mơ triêu dương nhìn bộ dáng nhảy nhót kia của cơ trường tính không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười đây là chiếc tôn cường giả nổi danh ngang hàng với mình hay sao Xem ra cũng chỉ là một gã sợ vợ. Trường Tĩnh huynh có phải trước tiên nên giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai đại công hội rồi sau đó hãy tính tiếp hay không? Ngâm không? Chúng ta trước đây cũng xem như là có chút giao tình. Xem như là nể mặt của ta đi. Sau khi chuyện ở đây chấm dứt, ngươi và trường Tĩnh huynh cũng nên giải quyết cho xong chuyện giữa hai người vậy. Sát mặt của thượng quan ngâm không đã khôi phục lại vài phần Tuy rằng không có nhìn cơ trường tính Nhưng cảm xúc rõ ràng đã bình phục rất nhiều Cứ theo lời của thắng quan miệng hạ mà làm đi Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân Các ngươi không phải muốn đánh 10 trận phân thắng bại sao? Đến đây đi 10 trận phân thắng bại Bây giờ còn nói chuyện phân thắng bại làm gì nữa chứ? Hỏa Long đằng xà. Tử Lô Diệu Thiên Long đáp xuống, chính là đứng bên phía của Ma Sư công hội nhìn về phía Ma Kỷ công hội. Căn bản không cần hỏi. Hai vị hỏa hệ chí tôn cường giả cũng đã biểu lộ thái độ của bọn họ rồi. Bốn đối hai, hơn nữa một vị chiếc tôn cường giả nào bên kia Cũng đều có thực lực cao hơn hẳn Hai vị chiếc tôn cường giả của ma kỷ công hội Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân Cũng không chỉ trên mặt khó coi nữa Mà trong lòng cũng đã lạnh như băng Đừng thấy mơ triêu dương Mơ chiêu dung là hỏa hệ Sẽ bị thủy hệ bọn họ khắc chế Trong giới ma sư ai cũng biết rất rõ Hai anh em nhà này chính là những kẻ khó chọc vào nhất. Thực lực của Mơ Triêu Dương chính là cùng một đẳng cấp với cơ trường tính thậm chí còn cao hơn một bậc nữa. Nếu không, lúc trước khi hai anh em bọn họ chạy đến Trung Nguyên thành đòi người, cơ trường tính cũng sẽ không khách khí như vậy. Thực lực bản thân Mơ chiêu dung mặc dù yếu hơn anh bà ta rất nhiều. Cùng lắm cũng chỉ cao hơn lãnh phong vân và thủy minh nguyệt một chút thôi. Nhưng cũng đừng nên quên. Ma thú đồng bọn của bà ta. Chính là thiên can thần thú duy nhất còn chưa bị phong ấm. Có cùng thuộc tính với bà ta. Đinh hỏa thần thú đằng xà. Từ chuyện vừa rồi đằng xà có thể mạnh mẽ phá vỡ tầm hộ thể phòng ngự của cơ trường tính. Sau đó đón đỡ một trưởng toàn lực của hắn mà vẫn bình yên vô sự như không có việc gì kia. Có thể nhìn ra nó và những thập giai ma thú khác ở đây là hoàn toàn bất đồng. Một cặp anh em chiếc tôn cường giả như vậy đã đến trận quyết chiến tỷ thí trước mắt này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc Lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mỉm cười đứng ở đó, vẻ mặt đắc ý. Trả giá chung quy vẫn là có hồi báo. Hai kiện thứ thần khí đổi lấy một thắng lợi tuyệt đối áp đảo, chung quy vẫn đáng giá. Một cái ma kỷ công hội cũng không phải là hai kiện thứ thần khí có khả năng so sánh được. Gồm thâu luôn bọn họ ma sư công hội chính là duy ngã độc tôn a. Thượng quan ngâm không nhìn về phía Thủy Minh Nguyệt nãy giờ vẫn không lên tiếng, hừ lạnh một tiếng. Sao không nói gì? Đánh hay không đánh? Trong mắt Thủy Minh Nguyệt lộ ra vẻ quyết tuyệt tự hồ như đã hạ quyết tâm chuyện gì, lãnh đạm nói. Các ngươi ngay cả hai vị anh em mơ triêu dương miệng hạ cũng đã mời tới, còn cái gì có thể đánh được nữa chứ? Bốn chống hai, cho dù là muốn đem toàn bộ người của ma kỷ công hội chúng ta giết sạch hết cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa còn có kim cương quân đoàn, chỉ sợ là chúng ta ngay cả một người cũng không thể chạy thoát. Hôm nay ma kỷ công hội chúng ta biết là đã gặp đại nạn rồi. Bất quá, các ngươi muốn gồm thâu chúng ta cũng không có đơn giản như vậy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thể không bỏ qua cơ trường tính khinh thường hờ một tiếng cá chết lưới rách ta muốn xem các ngươi cá chết hết rồi ta đây lưới rốt cuộc có bị rách hay không người mà Thủy Minh Nguyệt tối kỵ nhất cũng chính là kẻ có thuộc tính tương khắc với hắn cơ trường tính lúc này cơ trường tính lại đang đứng trước mặt vợ mình cố tình thể hiện uy phong ma lực mậu thổ hệ nồng đậm Dày đặc nhất thời kịch liệt Bùng nổ tình hình hết sức căng thẳng Mà đám ma sư của ma kỷ công hội Sắc mặt sớm đã xám như tro tàn Trận quyết đấu của các chiếc tôn cường giả Đã quyết định thắng bại của hôm nay Chờ một chút Mơ triêu dương đột nhiên mở miệng Ngăn cản cơ trường tính đang chuẩn bị động thủ Cũng đem ánh mắt mọi người tập trung lên trên người của hắn Chúng ta đều là cử quen ma sư Có thể tu luyện đến trình độ như thế này Mỗi người đều phải trả giá mấy chục năm Thậm chí là cả trăm năm cố gắng Chúng ta đều cũng là những cường giả mạnh nhất trên đại lục Có một chuyện mà ta nhất thiết phải nói cho các ngươi biết Cách đây không lâu Thành chủ thiên cơ thành Thiên cơ đã tìm đến chỗ của ta Tiết lộ cho ta biết một chút huyền bí của thiên cơ Một thời gian sau quan minh ngũ hành đại lục của chúng ta Rất có thể sẽ gặp phải một trường hạo kiếp Nếu bây giờ những người như chúng ta Lại tự ghét lẫn nhau như thế này Đến khi hạo kiếp thật sự xảy ra sẽ còn có được bao nhiêu lực lượng để đối phó chứ cơ trường tính nhíu mày triêu dương huyên chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy sao mơ triêu dương nói ma kỷ công hội chẳng phải muốn cùng ma sư công hội tiến hành 10 trận tỷ thí hay sao thủy minh nguyệt lãnh phong vân ta biết rõ Các ngươi khẳng định là không cam lòng đem ma kỹ công hội gia nhập vào ma sư công hội Nhưng mà lời khiêu chiến này lại chính là do các ngươi đưa ra Với thân phận chí tôn cường giả của các ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời chứ Như vậy ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng Các lão gia hỏa chúng ta đều không ra tay chỉ đứng một bên quan chiến Bên nào thắng lợi cuối cùng Bên còn lại phải vô điều kiện sát nhập vào công hội đối phương. Nếu ai vi phạm, toàn bộ tru viết Thủy Minh Nguyệt có chút không dám tin, nói. Ý ngươi nói là bốn chiếc tôn cường giả các ngươi đều không ra tay.